Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng hoang mang lo lắng, liền bảo Cốc Phong lui đi, đoạn đi xuống mộ bên dưới xem có chuyện gì, nhưng mà ngần ngừ chưa quyết được. Nhất Nguyên lại nói nhỏ vào tai của thầy rằng, con xem chừng có điều bất thường, mộ này đã phong ấn ở đây cả mấy trăm năm, sao tự nhiên nó lại mở ra? Em Hà mới vào đến chùa được vài ngày mà đã muốn liên hệ với quỷ thần trong chùa của ta. Con nghĩ là nó có tầm bất chính. Thầy chấm ngâm suy nghĩ, Đang mãi nghĩ chưa biết thế nào, Con nên theo vào mộ hay không, Thì đúng lúc đó thì cửa hầm mở ra. Hạ mò mặt ra ngoài. Hai mắt chạm nhau, Bây giờ thầy đại trí nhìn hạ nghiêm nghị mà nói, Đêm hôm con ra đây làm gì? Hạ nhất thời lúng túng chẳng biết đối đáp thế nào, Thì nhất nguyên nói, Thưa thầy tận mắt con nhìn thấy, Em hạ xé bùa phong ấn mộ, em ấy đắt thả cho yêu ma trong mộ ra ngoài Hà liền phân trần với thầy thưa thầy không phải yêu ma trong này đã thoát ra từ trước con thấy điều lạ cho nên mới vào để thị sát để xem thử xem như thế nào nhất Nguyên quá mắc mà quát lớn đã làm sai lại còn không nhận chỉ do tò mò Hi động mà giữ bùa rắn ra gây ra họa chứ thứ trẻ nít như để thì biết gì trong mộ này biết bùa đó phong ấn gì Biết như thế nào là đã mất phong ấn yêu ma thoát ra ngoài mà vào tị xác. Mà dù có thích được vậy sao không về bóng ngay. Giả sự việc rõ 10 mươi lại còn nói như vậy. Hà nhất thời tỉnh ngay Lý San chẳng biết nói năng như thế nào. Đành nhìn thầy đại trí mà cầu cứu văn lên. Thầy dịu giọng liền hỏi hạ. Con biết được yêu ma thoát ra ngoài sao? Con biết trong này giữ yêu ma gì? Do ai nói mà con biết? Bộ chú vẫn còn dành dành đó con mới xé ra xong. Con có lời nào nói cho thầy tin được chăng? Hà Liên vội phân Trần Con biết hết, chính thần giữ mộ Kim Sao Vương và các vong vật tử ở địa thanh giới này nói cho con. Mộ này là của nữ pháp sư tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Do nữ pháp sư bị ma nhập chưa thoát ra, cho nên buộc phải chấn yểm cả người cả ma vào trong mộ này. Còn việc yêu ma đã thoát ra ngoài thì con có thể biết được. Còn cảm nhận được trong này không còn chút tà khí nào cả. Nhìn vào bùa thì thấy chẳng có pháp lực gì, cho nên biết ngày là bùa ban đầu thì đã bị gỡ vứt đi đâu rồi. Sau đó mới có người dính các đạo bùa giả kia lên để cho đẩy hành vi mờ ám. Nhất Nguyên lớn giọng nạt. Người nói thì hay lắm, ngươi có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ tất cả chỉ nói là do cảm nhận của ngươi là sống Hạ tức khí định mà mất lửa ra mà gọi các vong hồn trong khu mộ lên làm bằng chứng. Thì thầy đại trí đã gạt chuyện cãi nhau đi. Đoạn thầy nhìn Nhất Nguyên mà nói. Thầy cũng ít khi ra đây, việc mộ phần cúng bái cho mộ này đều giao cho Nhất Nguyên từ lâu. Nếu có chuyện như vậy sao Nhất Nguyên không hề biết. Hạ liền lớn tiếng nói ngay. Thần dư mộ đã bị yêu ma kìa khống chế để che giấu việc nó đã thoát ra ngoài. Vì kẻ gây án và con ra không ai phát hiện ra điều này hết Hoặc là sư huynh pháp lực không đổ bị thần và ma chèm mắt không nhìn được chân tướng của bùa già Hoặc là chính huynh chủ mưu hoặc tổng phạm cho nên mới có thể ngó lơ như vậy Cả hai sư nghe Hạ nói vậy thì cũng giật mình Lúc này thầy mới quay sang sư nhất quyên mà hỏi Việc ở địa thanh giới lâu nay đều giao cho con lo việc Có chuyện như em Hạ nói thì chắc con phải nắm được chứ Sư hốt hoàng quỷ ngay xuống chân thầy mà thưa. Dạ thưa thầy, con nào dám dối gian thầy. Đúng là con chưa hề thấy có điểm gì lạ. Ngày nào con cũng dọn nhang hương ở đây nhưng không thấy gì hết. Chỉ đến hôm nay thế hạ tới gần khu này, còn mấy thênh nghì đã báo ngay cho thầy biết. Con theo thầy đã 10 năm nay, làm việc hành sự lúc nào cũng ngay thẳng không dối. Lẽ nào thầy vì người ngoài mà nghi cả con? Thầy đại trí chẳng biết nói sao chậm ngâm nét mặt. Lúc này hạ nghe nói tới hai chữ người ngoài tự ái bỗng nổi lên, khẳng hái mà trả lời ngay. Thưa thầy, giờ tính ngay lý gian, con đi vào mộ cấm. Đôi tay này lại bóc gỡ bùa ai cũng nhìn thấy, vậy chẳng còn lời nào mà nói. Con ở đây cũng chẳng tiện nữa, vậy xin thầy cho ngồi lại đêm nay mai con sẽ đi sớm. Thầy liền khoát tay mà nói. Chứ con nói năng hổ đồ thân con niết thế cô không nhà ra khỏi chùa này thì con đi đâu? Việc thì cứ từ từ thầy đã tìm hiểu. Nếu hạ nói đúng thì vẫn có thể nhất nguyên không biết việc, chỉ là tội tắc trách cũng chẳng đáng lo gì. Còn nếu hạ nói sai ta cũng chỉ xem như là trẻ con hiếu động. Phật ra đã dạy rằng, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không. Các con đừng vì thế mà. Nghe